Các bạn đang theo dõi phần 7 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc Đói ngày càng nặng Dân làng từng tốt đi lang thang trong rừng Tìm củ mài, tìm rau, tìm lá cây ăn Gạo nhà núp đáng lẽ ăn 2 tháng mới hết Nhưng cho lũ làng đói mới 1 tháng đã gần hết Lúc nhận nuôi thằng bé ngứt Con anh on bị Pháp giết năm ngoái Mẹ nó cũng đau mà chết Pháp lại một lần nữa đến phá làng Bông Pra Làng Công Hoa lại một lần nữa theo núp lên núi Trư Lây Treo lèo hơn nữa, cực khổ hơn nữa Núp cất tiếng hát Không phải đâu, thằng Pháp ơi Mày lầm rồi, mày lầm rồi Coi thử tao chết trước hay mày chết trước nhé Anh Ghiếp ơi, hòn đá chạy rồi đó à Ghiếp cười hít cả cặp mắt lồi Không phải hòn đá nữa đâu Các chị à Bây giờ tôi là cái gió rồi đấy Đi đâu cũng đi trước mà Làm gì cũng làm trước mà Làm lúa sớm đấy Ghiếp vừa đi vừa hát Hai chân cứ múa lên Mái tóc quằn phất phờ bày theo gió Anh ta đèo một cái đường gông trước bụng Năm ngón tay búng lìa búng lịa Từng từng tưng Từng từng tưng Ai thấy Ghiếp cũng cười Năm nay ghiếp no rồi, ghiếp no được là nhờ làm lúa sớm đấy. Từ ngày bị mưa sớm tháng tư và đói nặng ở bông pra, núp nghĩ miết. Hàng trăm năm nay, đời ông đời cha kể lại, rồi đến đời núp nữa. Bao nhiêu trận đói, có khi chết hàng trăm người, có khi quét sạch cả một làng. Phần lớn đều do mưa sớm hư dẫy mà ra cả. Nhưng cũng từ đời ông, đời cha đến nay Người Ba Na không bao giờ dám làm dễ sớm trước tháng 3, tháng 4 Làm dễ sớm Giảng không cho Giảng bắt phải chết hết Thà chịu đói còn hơn trái ý Giảng Lúc nằm đêm không ngủ được Giảng sao Giảng ghét người Ba Na thế Sao Giảng không ghét thằng Pháp Thằng Pháp ác lắm kia mà Nghĩ mãi không ra Một hôm Lúc đi tìm Bóc Pa Bóc Pa, năm nay tôi muốn làm dãy tháng giêng đấy Bóc Pa mở to mắt nhìn Lúc từ đầu đến chân Thật không? Lúc nói sao? Ồ, Lúc muốn giảng bắt chết à Không được đâu, không được đâu Giảng bắt Lúc mất, ai có chuyện đánh pháp Lúc đừng làm bậy thế Lúc biết không xong rồi Bóc Pa là người khá nhất trong làng Nói cái gì cũng tốt Bóc không chịu thì không ai chịu nữa đâu Năm này đói nữa rồi Trên trời mây cứ bay Sao ông mây cứ mưa sớm tháng tử thế Ác thế Đói nữa Đói nữa thì làm sao đánh được Pháp Núp đốt lửa ngồi suốt đêm Chị liều trần chọc Anh núp không muốn đi ngủ à Không đâu Đói nữa rồi Ngủ đi Chị Liêu nhìn chồng không hiểu gì cả Không biết nói sao Liêu ôm con vào lòng Cũng không thể nào ngủ được Núp khêu lửa lên Tàn bay là tà Nhìn ra bên ngoài trời tối om Mây cứ ủn lên Che kín tất cả các ông sao Không được Không được Liêu giật mình hoảng hốt Anh nói gì thế anh lúc Anh nói với ai thế Núp không trả lời Anh nói như ra lệnh cho vợ Liêu ngủ đi Sáng mai dậy sớm nấu cơm tôi ăn Tôi đi chặt dãy Mới tháng giêng anh Núp gạt đi Liêu đừng nói nữa Mai tôi đi đấy Sáng hôm sau Núp đi làm dãy thật Mẹ khóc Nhưng chị Liêu thì đi theo chồng Gặp bóc ba bóc cười hỏi Đi đâu đấy? Không đi săn con nai à? Tháng giêng đi săn con nai tốt lắm đấy Lá vàng này, con nai thích đi ăn trong rừng nhiều lắm đấy Núp dừng lại Đi chặt cây làm dẫy thôi, bóc và ạ Không đi làm dẫy, đói mãi Chắc có ngày cả công hoa này kéo về theo Pháp hết thôi Tôi đi làm trước, dàng có bắt, bắt tôi chết trước Dàng cho sống thì sang năm cả làng làm dẫy sớm hết Bóc bà về bàn với bóc sung Núp dại quá Chưa biết giảng chi cả Chắc bóc phải cúng giảng cho nó Không thì nó chết mất Bóc sung lắc đầu buồn dầu Xin giảng cũng không cho đâu Xưa nay không ai làm thế Sao nó dại thế Bóc bà ngồi yên mãi Rồi nước mắt từ từ Lăn trên hai gò má nhân nheo Hai giọt nước mắt Bóc không muốn chùi nữa Núp thường lũ làng quá Nên nó làm bậy thế Núp ơi Tiếc mày quá Cả làng Ai cũng tiếc núp Chỉ có ghiếp Cái thằng bướng đó Xưa này có biết sợ dàng là gì đâu Anh núp cho nó gạo ăn Một tay nó cầm dựa Một tay nó cầm cái kèn đi theo anh núp Làm dễ thắng riêng Nhưng núp Ghiếp, liều, không ai chết cả Năm đó mới cuối tháng 3 Trời tệ quá, đổ mưa to lắm Cả làng phải bỏ dẫy gần hết Chỉ còn dẫy của núp và ghiếp làm lúc sớm gặp mưa Tốt lắm, thù được hơn 500 gũi lúa Bữa cơm, bữa cháo Cả làng ăn chung với núp và ghiếp qua những ngày đói Năm sau, núp lại đi làm dẫy sớm Bóc xùng lại khóc Giảng tha một lần, hai lần Giảng không tha đâu Nhưng bóc phải khóc cho cả làng Vì ai nấy đều đi theo núp Làm dãy thắng riêng cả rồi Năm nay làng no khiếp lại đánh đờn gông tứng từng tưng Tứng từng tưng Và đi theo anh núp miết Mẹ gíp nói Mày muốn làm cái đuôi anh núp phải không Gíp cười Thế mẹ không ưng no à Sao lại không? Ưng no phải đi theo anh núp mẹ ạ Làng no, ngọn gió buổi chiều thổi qua các cây rừng Thổi từ dưới dãy lên ngọn núi cao Có mang theo cái mùi thơm của lúa chín Cái mùi thơm đó còn heo rừng biết được Cái mũi nó nhúc nhích Đã bà bốn mùa nay rồi Còn heo rừng không xuống dãy làng công hoa nữa Lần cuối cùng nó xuống dãy công hoa Cách đây đã không biết mấy chục lần ông trăng sáng Nó không thấy có bóng người Cũng không nghe có tiếng đàn tơ rương nước Nó chắc giống người công hoa không còn nữa Nó dùng hai cái nanh dài Húc đổ một khoảng rào cao Nhảy vào trong dãy Nó tìm đi tìm lại Nó khịt khịt Nó chạy quanh Dãy không có một hột lúa nào nữa Từ đó nó bỏ đi Hết rừng này qua rừng khác Nó đói Nhưng bữa nay, nghe ngọn gió buổi chiều có hơi lúa thơm Nó đợi cho bóng tối từ trong các gốc cây to làn dần ra Chùm hết cả núi rừng Các ông sao trên trời cao sống dậy Nó lại mò xuống dãy làng công hoa Ghiếp biết trước, năm nay được mùa Thế nào con heo rừng cũng xuống ăn lúa Ghiếp nói với anh núp Phải làm đờn tơ rương nước đuổi theo con heo rừng Anh núp ạ Núp nói Phải đấy Gíp có cái tay tốt Gíp làm nhé Bày cho lũ thanh niên làm nữa Làm cho nhiều Cho vui thêm cái làng mình Đờn tôi rừng nước cũng giống như đờn tôi rừng thường Làm bằng nhiều ống tre lổ ô Cái dài, cái ngắn Khoét móc đi rất khéo Cột với nhau bằng dây rừng Làm xong cái đờn Em cột trên một hòn đá ngoài suối Đầu cái đờn cột vào một hòn đá giữa suối Đuổi cái đờn cũng cột vào một hòn đá giữa suối Ngay chỗ nước suối đổ đứng thẳng xuống, tất cả các ống tre dài, ngắn, nằm theo chiều nước. Nước từ trên đổ xuống bồng cái đờn lên, cái ống tre dài bị nước đánh kêu ung ung. Nước đổ xuống gặp hòn đá ở dưới, lại nhảy lên, đập vào các ống tre ngắn. Kêu hay hơn tay người đánh đờn tơi rưng. Nước đánh đờn tơi rưng như thế suốt ngày đêm. Các con nước suối đều như ghiếp thế, đánh đờn không bao giờ biết mệt. Gíp có khi bỏ ăn, ra ngồi bên suối, nghe con nước giỏi đánh đờn Hệ có dãy lúa chín là có đờn tơ rưng nước Còn hèo rừng sợ tiếng đờn đó, suối nước vừa đánh đờn chơi, vừa giữ dãy dùm cho mình bà ba, bốn mùa nay, lúa không mọc trên dẫy còn hèo rừng không thèm đến Gíp đói, thanh niên đói, cũng không đi gòi cái đờn nữa Nước bức hết dây đờn, kéo mấy ống tre trôi lệnh bệnh về đến con sông Ba. Công Hòa không có tiếng đờn tơ rừng nữa. Nhưng mùa này, tối hôm đó, con hèo rừng mò xuống núi Chu Lây. Bốn chân nó đi không đạp gãy một ngọn cỏ. Nó rỉnh mò, đến đầu ngọn suối, nó bỗng rừng lại. Trong đêm núi rừng thanh vắng, hài tài nó vảnh lên. Nó nghe có tiếng suối đánh đờn. Cặp mắt đỏ như lửa của nó tự nhiên dịu xuống. Nó ngờ ngác. Tiếng đờn mỗi lúc một ruồn sập, mỗi lúc một cao, tự nhiên im bặc rồi lại nổi lên trầm trầm. Rồi nhanh, rồi dục rã, còn hẻo rừng hoàng hốt. Không, giống người công hoa không chết, giống người công hoa còn sống, còn đánh cái đờn giữ cái dãy suốt đêm ngày, không cho nó vào phá cái rào ăn hột lúa chín. Nó quay lại, cặp mắt nó đột ngột xanh lè, nó phóc một cái, ủ té chạy lên núi cao. Nó sợ người Con heo rừng đói Bỏ chạy trong đêm đó Gặp gíp giữa tường giúp đang theo anh núp vô núi tìm trái lô pang Trái lô pang trong núi nhiều như cỏ Thế mà lâu nay không ai biết Anh núp thấy Người công hoa ăn trò chanh lâu quá Người cứ teo lại Anh đi mãi trong núi tìm thử Có thứ gì ăn khá hơn không Gặp lá gì cũng ăn thử Có lần ăn trúng lá độc Mở gần chết Chị Liêu ôm đầu chồng, đổ nước cháo, khóc mãi. Tỉnh dậy, ít bữa, núp lại đi tìm nữa. Sau cùng cũng tìm được trái lô pang, ăn hơi mặn, chan chát, đỡ hơn cho chanh nhiều. Núp tìm cây lô pang về nuôi ở dãy. Nó lớn lên, leo lên cột nhà dãy. Buổi sáng nào đi xa dãy, núp cũng tới đứng xem nó lớn. Múc nước suối mát, đổ vào gốc cho nó uống. Bụng anh vui quá. Trái lô vàng, con nó làng vui hơn nhiều lắm. Có khi tưởng ăn còn ngon hơn muối. Ghiếp lại theo anh núp đi đánh giặc. Một lần ở lanh lanh, một lần ở xe Nga. Lần thứ nhất thanh niên giết được 15 thằng bằng ná và bẫy đá. Nhưng làng lanh lành ở cao quá, xa dễ quá. Phải bỏ làng chạy tới núi xe Nga. Lần thứ hai ở xe Nga. Pháp thấy bù nhìn rơm của núp làm tưởng thật Nó văn xê lên bắt Bị trúng trông chết 8 đứa nữa Nhưng dề ngà đất cũng xấu quá Đố làng lại muốn đi chỗ khác nữa rồi Còn chìm Pyrrtock lại kêu Nghe tiếng nó nhớ con suối công hòa liền lành Chảy quanh co dưới chân núi Nhớ cái đất ở đó màu mỡ quá Nắm lên một nắm Bỏ xuống còn dính trong tay Nhớ bóng mát của cây xoài có con chim mẹ đút mồi cho con chim ăn buổi sáng. Trong bụng nảy lên ý muốn, đi về dưới đó. Lúc ra đứng ở đầu làng, nghe gió từ dưới chân núi thổi lên, anh cũng muốn đi về dưới đó. Bây giờ đi về được rồi, biết làm nhiều trông rồi. Trông ngắn, trông dài, trông chết cây, trông mưa, biết làm mang cung, bắn một lượt năm phát biết làm bẫy đá không cần người giật. Biết làm cả nhà dâu lúa, dấu người già yếu, bây giờ cần đất tốt hơn, ăn no hơn. Lúc hỏi Bốc Ba, rồi hỏi lũ làng, bằng lòng cả. 3 ba năm lên núi cao, bây giờ 90 người công hoa lại kéo trở xuống, về trên mảnh đất ông bà làm lại làng, đánh giặc ngày ở đấy. Pháp để công hoa lên núi, công hoa không chết trên đó. Bây giờ Công Hòa trở về, đáp mạnh hơn trước nhiều. Các bạn vừa nghe xong phần bày tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Xin chào và hẹn gặp lại. No. <laughs>